mời các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe bộ truyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyền 5. Chương 71. Ảo thuật. Trước khi rời khỏi nông trang, hai người còn phải mang theo trận pháp và một số thứ khác. Cả hai quay trở lại mật thất, nơi đó cất giữ một cái sa bàn trống, đá sỏi, cát và gỗ ban đầu. Sắp đặt trong sa bàn Đã được chuyển sang chiếc bàn trống bên cạnh Ta thu dọn trận pháp Người mang theo những thứ còn lại đi tưởng hợp tiên vừa nói vừa đi về phía xa bàn Nhưng hắn chưa đi được mấy bước Người trẻ tuổi đã tuống tay hắn lại Nói Thôi để ta thu dọn trận pháp đi Trong khi nói Người trẻ tuổi đã sắp chạy tới bên cạnh xa bàn Lâu này Trong lòng tưởng hợp tiên Lại có dự cảm không tốt Trường này vân luôn là ta bảo quản trận pháp Ngươi sử dụng Từ bao giờ mà ngươi lại đòi làm cả mấy chuyện vụn vặt như thế này Khi đang nói Một thanh trường kiếm khắc chú văn kỳ lạ Đã từ hư hồng xuất hiện trong tay tưởng hợp tiên Hàn hơi buông lòng bàn tay đang cầm chuối kiếm Trường kiếm lập tức điều hóa thành tia chớp Nhắm thẳng vào sau lưng người trẻ tuổi Mặt thầy mũi kiếm sắp sửa đâm thùng tim người trẻ tuổi Cánh tay hắn đồn yên vòng ra sau Trên lưng cơn như mọc thêm đôi mắt. Chuẩn xác vỗ nhẹ vào thân kiếm một cái. Trường kiếm lập tức, bề đào chiều ngay giữa không trung. Rồi bị người trẻ tuổi thừa cơ trộm lấy chuối kiếm. Động lông ta đang thiếu một kiện pháp khí như vậy. Người trẻ tuổi quay đầu nhách bép cười với tưởng hợp tiên. Lại nói tiếp. Vô di ta cũng có một kiện pháp khí. Đáng tiếc nó, đã bị hủy trong binh giới vô biên. Nó tên là Tham Lang. Chưa lang vừa thốt ra khỏi miệng. Người trẻ tuổi đã rơi kiếm lên. Một đát chém vào sa bàn trước mặt thành hai nửa. Theo đó, một luồng khi tức kinh người tuôn ra từ mặt cắt trên sa bàn. Người không phải... Người là Ngô Miễn. Bây giờ tưởng hợp tiên mới hiểu ra tình hình. Nhưng lúc này, có muốn ngăn cản, cũng không còn kịp nữa. Vốn dĩ thường lực của hắn so với Ngô Miễn đã có chênh lệch rất lớn. Phòng khi bên người còn rơi vào tay y. Tưởng hợp tiên lại càng không có vô liếng mà chiến một trận. Nhiền xa bàn đã bị cắt làm đôi. Nghe đến người trẻ tuổi vinh viễn mắc kẹt lại trong trận phát. Đầu ông hắn một trận troang vắng. Cơn khó thở út nghẹn dâng lên. suy thì ngan lan ra đất ngất xỉu. Người trẻ tuổi trong bộ dạng quản gia nhảy mắt biến trở lại dáng vẻ của ngô miễn. Nằm nhân tóc bạc nhìn tưởng hợp tiên đang suy sụp đến nơi, nói Để cảm ơn người đã dẫn ta đến đây. Người có thể tự sát, không cần khách khí. Hàn không thể chết. Yên nhật là không phải bây giờ. Lúc này cửa mật thân mở ra. Quỷ bất quỷ từ bên ngoài đi vào. Hơi mỉm cười với tưởng hợp tiên. Vẫn đang ngờ ngác Ông già nói tiếp. Ông già ta vẫn chưa làm rõ được quản gia kia là ai. Hàn chưa nói gì cả. Sao có thể cứ thế mà chết được. Vừa nói chuyện. Quỷ bất quỷ vừa lướt nhìn xa bàn đã bị ngô miễn cắt làm đôi. Ông già lại cười một chút tiếp tục nói. Hàn vẫn còn ở trong trận pháp. Bây giờ trận pháp đã bị phá hủy Quản gia không thể ra ngoài được Đúng không? Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Tháng sau mới đến sinh nhật của ông già ta Ông trời cũng thật là chiếu cố quá Người đi mà tra hỏi Hôn phách của ta Từng hợp tiên cười lạnh một tiếng Dùng sức của lấy đoàn kiếm trang trí Bay trên bàn Quay mũi kiếm đâm mạnh vào tim Nếu một nhát này đâm trúng Thì từ phúc cũng không thể cứu được Đúng lúc này Từ bên ngoài mặt thất Bông con tiếng bách vô cầu hét vọng vào Ông già Nhậm lao ta mất tích rồi Trả ra mà xem này Bị tường hét này quây nhiễu Tình huống của tường hợp tiên Lại xảy ra biến hóa Đoàn kiếm vừa đến trước ngực hơi khựng lại Quyên bất quỷ liền nhấn cơ hội Gạt bay nó đi Đồng thời ông già vọt tới bên cạnh tường hợp tiên điểm nhẹ một cái lên trên chán hắn Người này lập tức ngất xỉu Nga xuống đất Không còn biết gì nữa Sau đó ông già xách tường hợp tiên lên Cắp vào nách rồi lao ra khỏi mật thất Lâu này Bạch vô cầu vẻ mặt đầy nôn nóng Đang canh trước cửa Nhìn thấy quý bất quý mang theo tượng hợp tiên Xuất hiện thì lập tức nói ngay Hiện giả tôn hậu nhi đã đi tìm rồi Chỉ cho mắt một cái Đã không thấy nhậm lão tam đâu Nhìn thấy bộ dạng cuống quyết Thất thố của bạch vô cầu Quý bất quý ngược lại bình tĩnh hơn nhiều Ông giả nói với tên thô lỗ Từ từ nói Nhậm tam biến mất như thế nào Không phải người và tôn vô bệnh đi cùng nó sao? Trước khi Ngô Miễn và Quý Bất Quý rơi khỏi phòng, đã dặn dọ bách vô cầu và tôn vô bệnh ở yên bên trong, không được tùy tiện ra ngoài. mà họ đã rất đau đầu với trận pháp kỳ lạ kia. còn thêm quản gia với đầu óc còn muốn áp đảo cả quy Bất Quý. Một khi xảy ra sơ suốt gì, lại bị quản gia lật ngược tình thế cũng chưa biết chừng. Hai người bọn họ đi rồi. Bà còn yêu quái cũng thật sự không lộn sổn. Chỉ đợi ngô miễn và quy bất quy khống chế quản ra Và tưởng hợp tiền mang về đây Có điều hai người quy ngô vừa rời đi không lâu Trong gian phòng đối diện nơi mấy người khách thương Cùng vào đây ta túc với bọn họ nghỉ ngơi Bật chật phát ra một động tính khác Mây đầu trong phòng phát ra tiếng ho dữ dội Sau đó đèn cúng sáng lên Có tiếng mấy người nói chuyện với nhau chuyển tới Trương Đạo, người không sao chứ Sao mà ho đến tím tái cả mặt mày đấy Chết rồi, hắn bị lên cơn suyễn, mau đi tìm đại phu Nửa đêm nửa hôm, giữa đời hoang vắng thế này, đi đâu tìm được đại phu đây Đi sang phòng đối diện, hỏi tiên trường quay sang Ông ta nói trước đây từng làm đại phu Xem thử chỗ ông ta có thuốc gì dùng được trong tình huống khẩn cấp thế này không Tiên trường quay, ở đây là quy bất quý đóng giả Lát sau, cánh cửa phòng đối diện mở ra Một khách thường trong đoàn chạy đến trước cửa phòng của ba con yêu quái. Vừa có cửa vừa gọi. Tiên trường quái. Tiên trường quái mau mở cửa. cho bọn ta có một tiểu nhị lên cơn suyễn. cho người có thuốc gì không? Ưng phó cầm cử trước. Chậm thêm một lúc là tiểu nhị nhà bọn ta sẽ chết mất. Tiên trường quái mau mở cửa đi. Đến đây. Chờ đợi hai con yêu quái bách vô cầu và tôn vô bệnh lên tiếng. Nhọc nhầm tam đã nhảy xuống đất. Thằng nhóc nhổ một sợi tóc của mình Dùng con tay vào nát Rồi cho vào một cái cốc Do nương vào cốc ngâm tóc Rồi trực tiếp bưng ra cửa Chút việc nhỏ này Không cần phiền đến tiên trường quay Nhậm trường quay ta lo liệu được ngâm nhậm, nhậm tam vừa nói Vừa mở cửa phòng Được công đức trong tay Cho khách thương đang đợi ngoài cửa Lại tiếp tục nói Nhớ kỹ Đây là bí quyết tổ truyền Của nhậm giác bọn ta Được thuốc này Chia làm 3 lần uống Lần đầu uống một nửa Ngụm thứ hai Uống một nửa của một nửa Ngộm thứ ba uống đốt phần còn lại Cảm đoan thuốc đến bệnh đi Đảm bảo ngày mai cả người đến nội thành Còn có thể đi kỹ viện tìm cô nương đấy Bây giờ nhóc nhậm tam ăn mặc Như một lai buồn có vóc người thấp bé Khách thương ra ngàn ấn vạn tạ lấy cốc nước Tuy là hắn cũng không quá tin rằng Thứ nước trông như nước bẩn này Có thể chứa được bệnh xuyễn Nhưng thôi thì còn nước còn tát Biết đầu bài thuốc cổ truyền này chuyên trị bệnh nan y, uống hết là có thể chữa khỏi bệnh cũng nên. Nếu mà khách thường mới cầm công nước, đi được vài bước, đã quay lại trước cửa phòng ba con yêu quái, gót cửa lần nữa, nói vọng vào trong. tiền trường quay, ngụm đầu tiên uống một nửa, ngụm thứ hại uống thế nào? Nhọc đậm tàm nghe thấy người kia mới đi được có mấy bước, đã quên lời dặn. Có chút không kiên nhẫn, bước ra mở cửa lần nữa. Nói với khách thường đứng ngoài cửa, Ngụm thứ hai uống một nửa của một nửa. Thôi vậy, để nhân sâm bọn ta theo người qua đó. Uống ba ngụm nước thôi, mà cũng không nhớ. Không hiểu sao vợ người có thể yên tâm cho người ra ngoài buôn bán. Có biết tính toán không thế? Thầy quang đường chỉ có mấy bước chân. Bạch vô cầu và tôn vô bệnh, cô không quá để ý. Lại nói bản thân nhóc nhân sâm, cô biết thuật pháp. Nếu thật sự gặp nguy hiểm gì, Nó một phát lao thẳng xuống lòng đất, Thì mặc cho là ai, cô phải bó tay. Nhờ qua chưa được bao lâu, hai con yêu quái đã cảm thấy có gì đó không ổn. Sao thằng nhóc đi mãi vẫn chưa về? Thế là cả hai cùng nhau rời khỏi phòng, đi về phía cửa đối diện. Khoảnh khắc vừa mở cửa ra, bạch vô cầu đã cảm thấy không đúng lắm. Đèn trong phòng đối diện tắt từ khi nào vậy? Hơn được vì sao không có chút động tính nào? Bạch vô cầu lập tức đạp tông cửa phòng đối diện. Xong vào rồi lại chỉ nhìn thấy đám khách thương đang ngủ đến mơ mạng. Không thấy bóng dáng nhóc nhậm tam đâu. Hai con yêu quái kinh hãi. Vội vàng hỏi nhậm tam đã đi đâu rồi. Đàm khay thương nghe hỏi. Thì không hiểu ra sao. Một khay thương về ngoài béo lùn. Chỉ vào chính mình nói. Mọi người ở đây chỉ có ta họ trương Nhưng mà ta đâu có bị hèn xuyến. Ngay cả đầu óc đơn giản đưa tên thô lỗ. Không hiểu rằng. Mình đã trúng kế rồi. Hai con yêu quái ôm chút hy vọng cuối cùng. Trước tiên tìm kiếm xung quanh căn phòng. Sau khi xác định hoàn toàn không thấy tung tích nhóc Nhậm Tam, cả hai đồng loạt lao ra khỏi nhà. Tôn Vô Bệnh tiếp tục đi khắp Đông Tràng tìm kiếm nhóc Nhậm Tam, còn Bạch Vô Cầu chạy đi tìm Ngô Miễn Quy Bất Quy cầu cứu. Sau khi ra khỏi mật thất, Quy Bất Quy đích thân trông coi Tưởng hợp Tiên. Ông giả bảo bách Vô Cầu kể lại tình huống lúc nhóc Nhậm Tam mất tích, lại bảo tên thổ lỗ gọi Tôn Vô Bệnh trở lại. Mọi người và yêu dẫn Tưởng hợp Tiên trở lại căn phòng vừa rồi. Ông giả, cha còn chờ cái gì nữa Đến muộn là nhậm lao tam Sẽ bị mang đi hầm gà đấy Bành vô cầu lo lắng Đi tới đi lùi trong phòng mấy lượt Tiếp tục nói với quý bất quý Nếu cha không đi tìm Thì ông đây tự đi Ông đây không thể trơ mắt Nhìn nhậm lao tam bị hầm chín trả về được Người nói cười như là ông giả ta Làm mất nhân sâm bay Quý bất quý vẫn rất bình tĩnh Ông giả cười khà khà một tiếng nói tiếp nhân sam không sao đâu, đợi lát nữa sẽ có người tới, có người còn gấp hơn chúng ta nhiều ấy. Bọn họ đợi một mạch suốt cả đêm, thấy sắc trời đã bắt đầu sáng tỏ, Bạch Vô Cầu lại làm ầm lên, một tiếp tục tìm kiếm nhóc Nhậm Tam. Đúng lúc này, có một người khoảng chừng 20 tuổi, cúi đầu đi vào trong viện, hắn đứng trước cửa phòng Ngô Miễn Quý Bất Quý, do dự một lúc rồi nói: "Xin hỏi Quý Bất Quý tiên trưởng có ở đây không?" Tiểu nhân đưa người ủy thác đến thương lượng Với mấy vị chút chuyện Xây đưa nhậm tam thiếu ra về Thuận tiện dẫn tưởng phương sĩ đi Triệu hoành Quỳ bất quỳ nhìn thoáng qua tướng mạo người nọ Bột miệng nói ra một cái tên Thấy người nọ coi như mặc nhận Ông già mới nói tiếp Có vẻ như quản gia có ý định Mua một tặng một Dùng nhậm tam và người Đổi lấy phương sĩ này Nói thử xem hắn định trao đổi như thế nào Từ mình đến đây một chuyến hả? Triệu Hoành nghe được quy bất quy nhận ra mình. Rồi như có chút khẩn trương. Lại nói tiếp. Tình thế phát triển đến cục diện này. Căn nguyên chính là từ hắn. Khi đó, hắn được chú mình đưa cho một số tiền lớn. Sai đi tìm một nơi cất giữ dược liệu. Có điều Triệu Hoành xa đà vào tiểu sắc. Để nội nuốt hơn phân nửa số tiền. Mới gây ra chuyện rắc rối ở chỗ kho hàng. Kết quả là dẫn mấy kẻ thù ngô miễn quy bất quy tìm đến. Triều Hoành vốn tưởng rằng thanh niên thần bí kia sẽ giết mình xả giận Nào ngờ hắn thậm chí Còn không nói lấy một câu nặng lời Chỉ yêu cầu mình nên đưa tin Muốn dùng nhậm tam trao đổi tường hợp tiên Nếu lại không nói rõ Sẽ trao đổi như thế nào Quy bất quy muốn quản ra Đinh thần đưa nhóc nhậm tam Đến đổi với tường hợp tiên Theo lời ông già nói thì là Ai biết được hắn trốn trong bóng tối Liệu có thừa dịp trao đổi lén lút Cho bọn ta một vố hay không Nếu quý bất quý tiên sinh đã nói như vậy, thì chỉ có thể là kết quả thế này. Lâu này, giọng nói của Triệu Hoành đột nhiên thay đổi, biến thành giọng của tên quản gia, đã mấy lần đùa bớt ngô miễn quý bất quý. Kết quả như vậy, không phải là điều ta muốn thấy. Vợ nói dứt lời, thân thể Triệu Hoành đột nhiên biến đổi, nhanh chóng phong to lên, chỉ trong ngay mắt, đã biến thành một quả bóng da khổng lồ. Trên mặt Triệu Hoành, lộ ra vẻ sợ hãi khôn cùng. Không ngừng liều mạng kêu cứu, cứu Xin tha cho ta Ta không giá Lời còn chưa dứt Theo một tiếng nổ mạnh vang lên Triệu hoành bị nổ tung thành từng mảnh Vụn thịt văng vãi khắp trong sân Bạch vô cầu lúc này Mới hiểu được cái tên triệu hoành này Đến để làm gì Hán căn bản không phải đến nói chuyện trao đổi con tin quan gia dùng hán uy hiếp ngô miễn quy bất quý Coi trường nhóc nhầm tan Công xanh nhận kết quả tương tự Nhiền sát triệu hoành nát vụn đầy đất Quy bất quỳ khét thở dài Sau đó nó với không khí Người bảo ông già ta đang phán Với mớ thịt nát này sao Cho một người nữa đến Quy bất quỳ chưa nói hết lời Đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên Chồng có vài phần giống triệu hoành Run dậy bước tới trước cửa Ông ta nhìn thịt nát vang đầy dưới chân Run giọng nói Tiểu nhân Tiểu nhân là quản gia ở đây Ngày, ngày, ngày xem chúng ta nên trao đổi thế nào Đừng làm khó ta Ta chỉ là người hầu kẻ hạ thôi Ta chưa muốn chết Nên là người nói xem Phải trao đổi như thế nào Lúc này Quý bất quý cũng đã có chút giật mình Khi tên quản gia kia Lại dùng người của mình đến uy hiếp bọn họ Ông già thu lại vẹt tươi cười Tiếp tục nói với quản gia Chỉ cần không quá đắng Có thể đổi lấy nhân sâm Như thế nào ông giả ta câu sẽ đồng ý. Như vậy là được rồi. Lúc này quản gia lên tiếng nói. Giọng phát ra lại là của một quản gia khác. Bỏ lát ta xe cho người đưa nhậm tam tới. Đồng thời các người đưa tưởng hợp tiên ra ngoài. Để người của ta dẫn hắn đi. Có vấn đề gì không? Được. Ông giả ta đồng ý với người. vô đồ vừa rồi có chút tác dụng. Ngay cả quy bất quý không đành phải hạ điều kiện xuống, cho dù sau lưng nhóc nhẩm tam lại không dùng được với quan gia. Cái này còn từng cầm chân đại thoát sĩ suốt mấy tháng trong trận phát. Đến thủ của mình mật tịch ứng chân còn chưa báo được, lại thêm một nhóc nhẩm tam, ông ta cũng vẫn bất lực thế thôi. Được, vậy thì lần nữa ta sẽ phái người dẫn nhẩm tam đến." Quan gia vừa nói xong, thân thể đột bắt đầu nhanh chóng phồng lên, giống như cháu trai của mình, sau đó Lại là một trận đổ văng Chú của triệu hoành Cũng bị nổ tung thành từng mảnh Không có dọa các người chứ Giọng nói của quản gia Lại văng lên trong không trung Dừng một chút hắn lại tiếp Vô dê bảo ông ta Tìm một người đáng tin cậy Kết quả ông ta lại tiến cử cháu trai của mình Đây chỉ là cây giá phải trả Cho sai lầm của chính mình Ông ta phải trả giá Ngô Miễn cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói Còn ngươi thì sao Ngươi đang cắp trận pháp và cấm thuật của tử phúc Ta đang đợi đến ngày ngươi trả giá quan gia không hề tức giận Vì lời nói của Ngô Miễn Hắn chỉ cười nhẹ một tiếng Sau đó Âm thanh trong không khí tiếp tục nói Có lẽ Đại Phương Sư đã tha thứ cho ta rồi thì sao <cười> Các vị xin chờ một chút Nhậm đàm sẽ đến hội ngộ mọi người ngay Nói là chờ một chút. Mà tận đến khi một ngày trôi qua. Trời tối hẳn rồi. Mời thấy có một ông già khoảng 450 tuổi. năm tay nhóc nhậm tam 89 tuổi. Từ xa đi tới. Hai người dừng lại trước cửa phòng. Ông Lão lên tiếng. Đó với người bên trong. Lão Hủ đã dẫn nhậm tam thiêu ra trở về. Mong các vị tuân thủ giao ước. Giao tưởng hợp tiền cho Lão Hủ đưa đi. Lão già này. Đúng là trang chủ của Triệu Lý Trang Ông ta cười nịnh nọt Tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy trong phòng Xin các người đừng làm khó lão hồ Giao tường hợp tiên ra đây đi Lúc này Nhông đầm tam ánh mắt đỡ đẫn như bị thôi miên Chỉ ngây dại đi theo trang chủ Mà không có bất kỳ phản ứng nào Làm trang chủ nói xong Cờ phòng mở ra Tường hợp tiền một mình chậm rãi Đi ra ngoài Sau đó cánh cờ phòng đối diện cũng mở Bách vô cầu đi ra đối mặt với trang chủ nói Bây giờ trả nhậm lao tam lại cho ông đây Nó thiếu một sải tóc Ông đấy sẽ đánh gãy một cây xương của họ tưởng Người cứ đợi mà xem Hắn ta có bao nhiêu xương Điều thích tưởng hợp tiên tự mình đi ra ngoài Trang chủ cũng buông tay Nói gì đó với nhóc nhậm tam đờ đẫn vô hồn Rồi nhóc nhân xâm cứ thế ngờ ngác Đi vào trong nhà Ngay tại thời điểm tưởng hợp tiên và nhóc nhân sâm Đi ngang qua nhau Trang chủ đột nhiên nói với tưởng phương sĩ Người còn như mình Trốn khỏi đội thuyền như thế nào không? Trong khi nói Cơ thể trang chủ bắt đầu nhanh chóng phồng lên Bạch vô cầu vô định đi theo Sau lưng tường hợp tiên Chờ sau khi đón được nhóc nhậm tam trở về Là lập tức lôi tường hợp tiên trở lại Nào ngờ lão trang chủ thế mà Cũng chuẩn bị tự nổ Bạch vô cầu không có thời gian suy nghĩ nhiều Trực tiếp ôm nhóc nhân xâm lên Theo một tiếng nổ đinh tai nước óc Thân thể trang chủ nổ tan tành xác pháo Khoài khắc thân thể trang chủ Chuẩn bị nổ tung Tường hợp tiên thêm mà Lào nhanh đếp bên cạnh ông ta Mở xung lực chấn động của vụ nổ Mà trốn thoát ngay lập tức Lúc nhìn thấy tường hợp tiên chạy trốn Quy bất quy hơi cao mày Ông giả đã động tay động chân Lên người phương sĩ này thuật pháp của tường hợp tiên Hẳn là đã bị phong ấn Vì sao còn có thể chạy trốn Nhờ lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ông già chạy ngay tới cho nhóc Nhậm Tam. Sau khi xác định thằng nhóc không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Nhân Sâm bị kẻ ta động tay động chân, thậm chí bị mê hoặc, mặc dù không phải thủ đoạn cao thâm gì, nhưng vẫn cần tốn chút công phu mới có thể khiến nhóc Nhậm Tam hồi phục lại. Quản gia cũng không muốn tổn thương thằng nhóc, hắn chỉ muốn trì hoãn vô miễn và quy bất quy, để bọn họ không thể tiếp tục đuổi theo. Lúc này Ngồi miễn và quy bất quy Không còn tâm tư để ý đến người này nữa Nằm nhân tóc bạc Vẫn nhìn chằm chằm trong lúc ông giả thi triển thủ đoạn Cứu tình nhóc nhân sâm Gần được canh giờ sau Nhóc nhậm tâm Đang dại ra đột nhiên chớp chớp mắt tình hồn Để mấy người và yêu trước mắt nói Sao nhân sâm bọn ta lại ở đây Sao trời đã sáng rồi Không phải hai người các người đi bắt quản ra sao Thằng nhóc đã hồi phục Quỳ bật quỳ lúc này mới trở lại dáng vẻ tươi cười thường ngày. Ông già cười khà khà, xoa đầu nhóc nhậm tam nói. <cười> Nhận xâm người ngủ mơ, chỉ là một giấc mộng thôi, không có chuyện gì hết. Mọi người đang chờ người tỉnh lại. Người tỉnh rồi chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Lên đường? Đi đâu vậy? Là bất tử. Các người không đi bắt quản gia nữa sao? Nhóc nhậm tam vẫn có chút không hiểu ra sao. Trong chi nhớ của mình Nó vừa mới bước qua cờ phong đối diện Đưa công đức con ngâm tóc của mình Cho chương đầu lên cơn xuyễn uống Sao trong ngay mắt Đã xảy ra thay đổi lớn như vậy Quyên bất quý chỉ cười kha kha Không giải thích Ông giải lướng nhìn ngô miễn một cái Rồi dân theo mấy con yêu quái Rời khỏi đông trang Lâu này trong đông trang đã không một bóng người Nhưng khách thường đến tìm chỗ trọ Với bọn họ đêm qua Đã rời đi từ sáng sớm Ta điền và nông dân còn lại cũng tranh thủ lúc trời còn sáng mà thu dọn ra sản chạy đi hết rồi. Xe ngựa chở hàng hóa của bọn họ vẫn còn ở trong chuồng gia súc. Bạch vô cầu và tôn vô bệnh dỡ hàng xuống khỏi xe. Trở ngô miễn quỷ bất quỷ và nhóc nhậm tam rời khỏi nông trang. Xe ngựa rời khỏi Đông trang được khoảng hai dặm, phía sau đồn điên bùng lên lửa lớn. Cả toàn Đông trang bắt lửa cháy phừng phừng, nhìn ngọn lửa cao vút tận trời. Cho dù bên trong còn xót lại chút manh mối nào Cũng đều biến thành cho bụi Ông già Lần này cha gặp được đối thủ rồi Nhiều còn lửa sau lưng Bạch phục cầu tiếp tục nói với quý bất quý Trước kia ông đây chỉ thấy cha Đi gại người khác Lần này bị người khác gại lại báo ứng đến rồi đấy nhở Đây vẫn còn là nhờ bao nhiêu năm nay Ông đây tích đức cho cha Nếu không bây giờ Cha đã bị người ta xiên que Trao lên nướng rồi Còn trai ngâm sao người không nói người khác mà cứ nhằm vào ông giả ta. Quỳ bất quý vừa nói vừa đào mắt nhìn Quang ngô miễn ngồi đối diện. Thầy nằm nhân tóc bạc cười như không cười nên chăm chăm vào mình. Ông già vội vàng đổi chủ đề. Còn điều tên quản gia kia cũng khó đối phó thật. Lần này có ông chảy giúp đỡ mà vấn đề hán thoát được. Khỏi biết khi nào mới lại có cơ hội như vậy nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả người đều giống nhân sân bọn ta Lâu này Nhọc nhầm tam thật sự không nhịn đường nữa Nói với mấy người và yêu trong xe ngựa Bảo nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Nếu cả người không nói Nhân sân bọn ta sẽ đi tìm ông bố tịch ứng chân Y nhất ông bộ không có chuyện gì Giấu giếm nhân sân bọn ta Thầy nhọc nhầm tam bắt đầu làm ẩm ý Bách vô cầu liên kể lại Chuyện xảy ra tối qua Do nó trung kế bị người ta bắt đi như thế nào? Vì để đổi lấy cổ nhân sâm là nó Ngô Miễn và quy Bất Quý Đã phải thả tưởng hợp tiên Nghe bách vô cầu kể xong Nhóc nhậm tam chấp mắt suy nghĩ rất lâu Sau đó thở dài Nó với Ngô Miễn và quy Bất Quý À Là sao nhân sâm bọn ta không làm người tốt nữa? Ai mà ngờ được Các người vẫn đi Nhân sâm bọn ta đã bị người ta tính kế chứ Nói trước nha Hoàn nợ này không thể tính trên đầu nhân sân bọn ta Không thể nói là nhân sân bọn ta Kéo chân các ngươi được Cùng là ông già ta Đã đánh giá thấp Hai người bọn họ Quyên bất quý cười khà khà với nhóc nhầm tan Giờ vào khoang xe tiếp tục Nói với thằng nhóc Đối thủ tâm cơn như vậy Ông già ta cũng chỉ gặp được mấy người Từ Phúc là một Vương hủ năm đó tính là thứ hai Nó đến đây Ông giả lại cố ý vô tình liếc nhìn ngô miễn một cái là người tùm tìm nói tiếp. Tên quản gia này là người thứ tư. Ông giả, chả không biết đếm hả? Đến ông đây còn đếm được một, hai, ba. Quản gia hẳn là xếp thứ ba chưa? Bạch vô cầu vừa đánh xe vừa nói với tôn vô bệnh bên cạnh. Tôn Hảo Nhi, ông đây nói đúng không? Quản gia hẳn là xếp thứ ba nhỉ Đừng hỏi loại khỉ bọn ta Khỉ không biết đếm Vô Di Ngô Miễn và bất Quy Bất Quý Không có ý định quan tâm đến những người Có tên trong sát lệnh Nhưng quả gia năm lần bảy lượt khiêu khích mình Nằm nhận tóc bạc Bi chọc cáo kình Chưa bắt được hai người bọn họ Thì chuyện này chưa tính là xong Thế là hai người bác yêu tiếp tục Điều tra tung tích của hai người kia khắp nơi Nên sau khi bỏ lớp cơ hội vàng Ở Triệu Lý Trăng Quản gia và Tường Hập Tiên Dù như biến mất khỏi thế gian Không còn một chút tin tức nào Về hai người bọn họ nữa Mà những người khác trong sát lệnh Cũng đều tìm nơi ẩn nó Ngoài trừ mấy người bị Quảng Nhân Và Quảng Nghĩa giải quyết ngay từ đầu Trong khoảng thời gian này Bọn họ chỉ nghe nói về Đồng Thích Trấn Từ đến dự đám cưới của Ngô Miễn Đã giết được một phương sĩ Có tên trong sát lệnh mà thôi Sau hai năm truy lùng Không có kết quả Mấy người bọn họ tập trung lại một quán trọ bàn bạc bước tiếp theo. Quy bất quý Bất Quỳ đề nghị trở về đồng phủ nghỉ ngơi trước. Nếu ông giả ta là hai người bọn họ, lúc này cũng sẽ kiếm chỗ trốn đi. Trận pháp mà bọn họ dựa vào đã bị phá hủy. Mà cấm thuật kia hẳn là có hạn chế, vẫn chưa thể sử dụng. Thời điểm này hẳn là đã trốn biệt vào một nơi không có người rồi. Chuyện mà hai người đó muốn làm có liên quan đến hoàng xào. Khi nào 300 vạn vong hồn đầu thai đã thành người trưởng thành, Bọn họ mới xuất hiện trở lại. Chúng ta vân nên về nghỉ ngơi trước đã, Để khi nghe được tin tức về hai người bọn họ, Rồi lại ra ngoài tìm kiếm manh mối cũng không muộn. Lần này ông giả, nói có lý đấy. Lúc này bách vô cầu cũng thò mò góp vui. Tên thừa lỗ bị nhóc nhầm tam dù dê, uống thêm mấy ly, mặt môi đỏ bừng nói. Cậu phải ông đây gọi ông già mấy tiếng cha mà hùa theo. Nhiều chúng ta tìm suốt 2 năm không có tin tức gì, công đèna thông thả lại. Nhưng mà ông đây nghĩ quay lại động phủ thì thôi đi. Mỗi ngày bằng ấy khuôn mặt nhìn nhau mãi, quá vô vị. Muốn về thì về Lạc Dương. Ông trẻ ở đó còn có một gia đình cơm mà. Ông đây nói thẳng nha, ở rể không có gì xấu. Hắn còn chưa nói xong. Nhóc nhậm tàm vốn đã uống say, đồ nhiên bừng tỉnh. Thành Đốc đứng bật dậy, nhảy ra khỏi cửa sổ. Quy Bất Quỳ cũng không để ý đến con nuôi của mình. Nghe răng cười một cái, rồi mở cửa chạy vội ra ngoài. Chỉ có tề thiên đại thánh tôn vô bệnh, ít nhiều còn coi như trượng nghĩa. Trước khi đi còn nói với nam nhân tóc bạc. Cho yêu vương nhà bọn ta chút mặt mũi. Nếu đánh hán tàn phế, làm tôn ta cũng khó ăn nói với Bách Cương. Ngồi miễn nhớng mì, liếc nhìn tôn vô bệnh đám lại bốn chữ 7 người thay hắn tônậo tử tặng lưỡi suýt xoa cây khổ nói cho hắn một bài học cũng tốt đừng đánh chết là được nói xong hắn công theo quy bất quý chạy vội ra ngoài từ sau hôn lễ lần trước làm nhật tóc bạc đã hình thành một thói quen hệ ảnh nhắc tới chuyện y đã có vợ thì ít nhất cô bình thiên lỗi bổ đầu mấy năm nay đáng quý bất quy để học được cách kiểm soát cái miệng của mình Chỉ có lần này bách vô cầu uống nhiều mây ly mà vi phạm điều cấm kỳ của ngô miễn. Quyền bất quy và hai con yêu quái chạy ra khỏi quán trọ rồi. Ông già nhìn lại căn phòng của mình vừa chạy ra, cười khổ nói. Già mặt ý cũng mỏng quá đi mất. Ông già vừa giữ lời, trong phòng trọ của bọn họ vàng lên tiếng động lớn, rồi cả gian nhà ấm ấm đổ sập. Ngô miễn từ trong đống phê tích đi ra. Tới trước mặt Quỳ Bất Quỳ nói Đừng quên đền tiền cho người ta Nếu không có ý định Quay về động phủ nghỉ ngơi Thì cũng phải trở về một chuyến Mang chuột tài vận đi Mấy năm nay Của cải của ông giả ta gần như đã tiêu hết rồi Không tìm thêm một nguồn thu nữa Chỉ sợ không thể trông đỡ được bao lâu Trong khi nói chuyện Quỳ Bất Quỳ tìm được ông chủ quan trọ Bị dọa cho ngây người Mẹ một đứa bánh vàng đưa cho ông ta Lại nói tiếp Đây là tiền sửa lại phòng trọ của người Thằng con trai ngốc nhà ông già ta uống quá chén Say rượu đùa dỡn lỡ tay pha mất nhà Cầm lấy đi Phần còn lại coi như an ủi Nghe thấy là do mấy vị khách này phá nhà Ông chủ quan trọ biến sắc mặt Mà mờ mịt mịt cầm lấy số vàng ông già đưa Nhưng đến lúc quy bất quy Chuẩn bị đi vào đống đồ nát Bởi bách vô cầu ra Chủ quan trọ lại vội vát đuổi theo ông già Trả lại nửa bánh vàng trong tay cho quý bất quý cởi định nói <cười> tiền của ngài quán nhỏ không dám nhận chi phí ăn ở tiêu dùng của các vị ở đây đều có người thanh toán cho ngày rồi vị đại gia kia nói tất cả phí tồn của các vị ở quán trỏ ăn đều sẽ trả gấp đôi vừa rồi tiểu nhân nhất thời bối rối để mới cầm tiền của ngài quê bất quỷ hơi ngẩn người nên bánh vàng được chủ quán trả lại cho mình Rồi ông già đứng tại chỗ quay một vòng. Chồng thấy từ trong một gian phòng trọ chưa bị sập, có một người đàn ông ăn mặc phục sức phương si bước ra. Người đi đầu không ai khác chính là Đồng Thích Trấn, đã từng gặp mặt ở Thành Lạc Dương hai năm trước. Sau khi chạm mặt với quý Bất quý Đồng Thích Trấn dẫn theo một đồng bôn đi qua chào hỏi ông già. Sau khi hành lễ xong, hắn cười định nói, Hả, mấy ngày bọn ta đã đến trọ ở đây từ sớm, Một vạn nhìn thấy mấy vị cũng ở đây Đại phương sư từng nói Ở trên đất liền nhìn thấy các vị nhất định Phải đặc biệt tôn trọng Thích chấn mới tự ý quyết định Trả tiên phòng cho mọi người Trong khi nói Đồng thích chấn có chút bối rối Liệu nhìn căn phòng trọ bị sập Từ bèo cảm trên mặt Có thể thấy vị phương sĩ này Đã bắt đầu hối hận xanh cả ruột rồi Nếu các người đã con lòng Ông giả ta cũng không khách khí Quý bất quý cười kha kha. Cắt nửa bánh vàng đi. Lúc này, một cặp phượng xin mập lồn từ phía sau Đổng Thích Chấn đi ra, kéo chuột quan trò sang một bên, bắt đầu bàn bạc chuyện bồi thường. Đổng Thích Chấn liếc nhìn Ngô Miễn đứng sau Quy Quý bất quý. Thầy làm nhận tóc bạc không có phản ứng gì. Hàn Mễ đi đến bên cạnh ông già, vẫn bày ra nụ cười nịnh mà nói tiếp. Còn một chuyện muốn làm phiền Quý lão tiên sinh, thằng không dám giống Mới nghề bọn ta phát hiện một nhân vật có tên trong sát lệnh. Đang trốn trong tòa thành này. Chỉ có điều thuật pháp của người này. Cao hơn thích chấn. Bọn ta lo lắng không phải là đối thủ của gã. Lại không kịp đi mời Đại Phương Sư Quảng Nhân. Và Quảng Nghĩa Sư Huynh. Cho nên mới đành phải. Làm phiền Quy Lão Tiên Sinh. Và mấy vị trợ giúp. Nghe thấy Đồng Thích Chấn. Còn có việc muốn thỉnh cầu. Quy Bất quy bật cười khà khà nói. Ha <cười> Ông giả ta đã bảo đệ tử của Tử Phúc từ lúc nào lại hào phóng như vậy. y rằng người vân phúc hậu hơn hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hai người bọn họ chỉ mang theo mỗi canh miệng. Người thì còn biết bỏ ra chút tiền thuê phòng. Nhưng mà chuyện này mỗi ông giả ta nói thì không tính. Người còn phải hỏi Ngô Miễn có muốn làm hay không. Quỷ bất quý tươi cười đưa đồng thích trấn để cho Ngô Miễn. Trình bày là câu chuyện cho nam nhân tóc bạc nghe. Ông giả nói xong giờ lại hỏi đồng phương sĩ Đang nghe xem Người kia có bản lĩnh gì Mà lại khiến các người đều sợ Ném chuột vỡ bình như vậy Đồng thích Trấn mời ngô miễn quý bất quý Và bác con yêu quái đến phòng trọ của mình Mấy đồng môn đi cùng Thì đứng bên ngoài canh cửa Đảm bảo không có ai đi ngang qua nghe lén Xem xếp mọi thứ xong xuôi Đồng thích Trấn mới nói ra Lai lịch của người kia Người này trên một vị trí nhỏ trong sát lệnh tên là Phùng Quảng Thái. Cha mẹ gã đều là đồng nam đồng nữ năm đó theo từ Phúc Gia Khơi. Phùng Quảng Thái từ khi còn nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người. Khả năng lĩnh ngộ kiến thức về thuật pháp đều vượt xa những người khác. Mới 10 tuổi đã được phương sĩ xung quanh gọi là Thần đồng Nếu công vị nổi danh quá sớm lại được cha mẹ nuông chiều nền tình cách của Phùng Quảng Thái. Có phần hơi cực đoan Một khi gặp chuyện không vỡ ý Là liền nổi trận lôi đỉnh cậu không có lòng hiếu thảo với cha mẹ ruột thịt Sau này Từ phúc vô tình gặp được Phùng Quảng Thái 12 tuổi Lúc đầu đại phương sư cũng tán thưởng thiên phú Của Phùng Quảng Thái Nhưng sau khi nhìn gió tướng mạo của gã Từ phúc lại đổi giọng Đại phương sư nói Phùng Quảng Thái bẩm sinh Đã mang theo lệ khí quá nặng Tình cách của gã chỉ có thể thuận Không thể nghịch. Đi theo con đường tu đạo đối với đứa nhỏ này. Mà nói. Cũng không phải chuyện gì tốt. có lấy điền tịch nho ra. Đem từ đất liền ra. Bảo cha mẹ Phùng Quảng Thái. Từ nay về sau. Không thể giải thuật pháp cho gã nữa. Phải dùng điền tịch nho ra. Dần dần mai mòn lễ khí của Phùng Quảng Thái. Ban đầu cha mẹ của Phùng Quảng Thái. Cũng làm theo lời đại phương sư. Dùng điền tịch nho ra. dạy dốt con mình. Tuy nhiên thiên phú của Phùng Quảng Thái đều ở khiếc cảnh thuật pháp, đối với kinh sử tự tập của nho gia thì lại rốt đặc cắn mai. Thế là gã lại bắt đầu nai nỉ cha mẹ tiếp tục dạy cho mình thuật pháp của phái phương sĩ. Phùng Quảng Thái thấy cha mẹ nói gì cũng không chịu dạy thuật pháp cho mình thì bắt đầu lăn lộn khóc lóc ăn vạ. Cha mẹ gã không còn cách nào khác, đành phải rói đại phương sư lén dạy thuật pháp cho con trai. Chờ thấy Phùng Quảng Thái học tập nho giáo không ra gì, Về mặt tu luyện thuật pháp lại tiến triển rất nhanh. Chưa được mấy chục năm mà đã vượt qua tu vị mấy trăm năm của cha mẹ mình. Thầy bản lĩnh của mình đã không dạy được cho con trai nữa. Cha mẹ Phùng Quảng Thái lại lên lút sau lưng sư tôn. sao chép một vài thuật pháp cao thâm mang về. Cho Phùng Quảng Thái trốn trong nhà, khoang thuyền, tự mình tu luyện. Mặc dù không có người chỉ dạy, nếu về thiên phú về thuật pháp của mình, Phùng Quảng Thái vẫn có thể tu luyện được Một vài thuật pháp cao thâm Cho đến khi gã gây ra chuyện Tuy bản lĩnh vẫn chưa bằng được đệ tử lớp trước quảng Như Quảng Nhân hay Quảng Nghĩa Như đã cao siêu hơn Như phương sĩ khác rất nhiều Cứ như vậy trải qua mấy trăm năm Cha mẹ của Phùng Quảng Thái lần lượt qua đời cái chết của cha mẹ Cũng không có nhiều ảnh hưởng với gã Vấn đề mà Phùng Quảng Thái cảm nhận được Là từ nay trở đi Sẽ không có ai sao chép điện tịch thuật pháp Cho mình nữa Vài năm đầu sau khi cha mẹ Phùng Quảng Thái qua đời Trong lòng gã vẫn còn mấy phần kiêng rẻ Để đến khi phát hiện ra Rằng tu vi của những phương sĩ xung quanh Đều kém xa mình Cả bắt đầu to gan đi nhìn trộm Những điện tịch tự phúc mang ra biển Để tịch thuật pháp của vai phương sĩ Ngoài trừ một số cấm thuật Và các thuật pháp được đại phương sư chỉ định Còn lại đều có thể xem Có điều chỉ được đọc trong phạm vi khoang thuyền cất giữ điển tịch. Không thể mang đi. Cũng không thể lén sao chép. Bởi vì Đại Phương Sư đã có lời. Nên Phùng Quảng Thái là một trong số ít người. Không thể xem điển tịch. Thế là gà thừa dịp đám phương si không để ý. Ẩn dâu thân hình. Lấy cắp điển tịch ra ngoài. Sao chép lại một bản. Rồi đem trả về chỗ cũ. Sau đó Phùng Quảng Thái bắt đầu chuyên tâm tu luyện các thuật pháp đã sao chép. Đợi đến lúc. Tu luyện thanh thạo rồi Lại đi ăn cắp tiếp Hành vi này cứ thế diễn ra Suốt mấy trăm năm mà không ai để ý Về sau vẫn là trong một lần Hải nhãn phun trào Làm vờ khoang thuyền của Phùng Quảng Thái Từ trong đó phát hiện Vô số trang giấy sao chép thuật pháp Vương vãi khắp nơi Lâu này trùng phương Sí mới nhận ra Phùng Quảng Thái luôn im hơi lặng tiếng này Thế mà vẫn luôn bí mật Tu luyện thuật pháp Bởi vì Phùng Quảng Thái đã phạm vào điều cấm Một số phương sĩ có mặt buồn bã hẳn đợi đến cho đại phương sư định tội. Không ngờ Phong Quảng Thái lại dám đánh trả, giết chết hai phương sĩ ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ Từ Phúc đang huy động toàn bộ thần thức, cùng đám Quảng Nghĩa, Quảng Tín đối phó với nhãn đang dần mở rộng ra. Không còn dư sức giải quyết chuyện này. Sau một trận chiến, Phong Quảng Thái giết chết năm phương sĩ, còn có thể thoát khỏi vòng vây của hàng trăm phương sĩ khác, cuối cùng cưỡi thuyền Trốn thoát khỏi vùng biển kia. Phùng Quảng Thái chạy trốn về đất liền. Đã hơn trăm năm. Và không có tin tức gì. Đam người Đồng Thích Trấn lúc này. Đang truy lùng những người khác có tên trong sát lệnh. Vô tình phát hiện hành tung của Phùng Quảng Thái. Có điều bản thân Đồng Thích Chấn Và những người khác. Không phải đối thủ của Phùng Quảng Thái. Còn đang do dự. con nên mời những nhân vật lớn như Quảng Nhân. Và Quảng Nghe đến giúp đỡ hay không. Lại phát hiện ra ngô miễn quý bất quy. Cũng cùng ở quán trò với mình. Lúc này nghĩ đến việc bỏ tiền ra. lấy lòng mấy người và yêu. Để có bọn họ ra tay trợ giúp. Phùng quảng thái tuyệt đối. Không phải đối thủ. Trang qua ban đầu nghĩ là. Chỉ phải bao tiền ăn ở mấy ngày. Không ngờ cuối cùng. Lại phải xây hẳn một gian nhà mới. Đền cho người ta. Để tình đồng thích chấn. Bỏ tiền giải quyết hậu quả. Quyền bất quy dự định ngó qua một chút sự việc lần này. suy cho cùng. Ông già công đã tiếp nhận sát lệnh của Tử Phúc Tay không dính chút máu Thì ít điều không phải phép Đã nhiều năm như vậy Tử Phúc vẫn không biết dạy dỗ đệ tử của mình Phong Quảng Thái hả? Quỳ Bất quy vừa nói Vừa cố ý vô tình liếc nhìn ngô miễn Thầy nằm đơn tóc bạc không có ý phản đối Ông già tiếp tục lo với đồng thích chấn Đừng nói người phải bỏ tiền ra tốn công vô ích Ông già ta sẽ giải quyết phong Quảng Thái cho người Thủ cấp của người này tính cho người. Nghe thấy quý Bất Quỳ đồng ý tương trở. Đồng Thích Trấn lập tức hớn hở ra mặt nói. Ở vậy xin làm phiền Quỳ Lão tiên sinh và các vị. Phùng Quảng Thái đang trốn ở huyện Bái cách đây 50 dặm. Làm tiên sinh dạy học cho một gia đình giàu có ở địa phương. cạnh đây 5 năm, gà còn cưới một bà vợ. Sinh hai đứa con một trai một gái. ngày tên Phùng Quảng Thái đã cưới vợ sinh con. Quỳ Bất quý khẽ cao mày Sở biết họ Phùng đã có gia đình Thì ông giả đã không lội vào vũng buồn này Nghe đến chuyện Nếu Phùng Quảng Thái chết trong tay mình và con gà sẽ trở thành Mẹ quá con côi Trong lòng ông già lại cảm thấy không thoải mái cho lắm Nhưng mà đã nhận lời đồng thích chấn Quyền bất quỷ cũng không thể chờ mặt Ngày lúc ông già Đang thấy hết sức bất đang dĩ Đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên Giọng nói ồm ồm như chuông vỡ Ông này lại nói sai Cái gì hả Là sao có thể kể hết tội danh rồi mới chôn con được không? Còn ông giả đâu? Không phải đã nói sẽ chết cùng nhau sao? Sao thử lương tâm của mình xem? Có thấy hổ thẹn không? Nghe thấy giọng nói của Bạch Vô Cầu Quyên Bất quý cười khà khà bước ra khỏi phòng trò nó với tên thô lỗ mình mầy dính đầy bụi đất Ai nói muốn chôn sống người? Ông trẻ người đang đùa với người đấy thôi À chẳng phải ông giả ta Cũng thường xuyên bị sếp đánh sao tính tình ông trẻ quái kỳ như vậy đây Thích ai là phải dây vò người ta Đến chết khiếp mới thôi Tên góc người đi theo nhiều năm như vậy Cũng không phải không biết Lại đây Vợ hai có chuyện này Chỉ có người làm được Chết nào có chuyện tốt Mà cha lại nhớ tới ông đây Nhìn quy bất quy vui vẻ ra mặt Bách vô cầu mơ hồ cảm thấy có chút bất an Nhưng rồi, Hàn Vân ngúng quẩy, đi đệt bên cạnh ông già. Quỷ mật quỳ vòng tay qua eo tên thổ lỗ, thật sự không thể với tới vai. Cây tù tìm tiếp tục nói. "Auzata, biết ngươi chút nữa đã bị chôn sống, cơn giận trong lòng nhất định phải trút ra. Vở hay a có chỗ cho ngươi xả giận đây. Còn điều sát lệnh của Tử Phúc không? Có một người trong danh sách đang ở gần đây." Ông giả ta cho thằng gốc người một cơ hội thể hiện trước mặt tử phúc. Để khi lao ta lại nghĩ đến người, không còn chỉ là bách vô cầu đã từng làm yêu vương nữa. Một khi nhắc đến người, xanh đưa tới trong sát lệnh năm đó, có một cục xương khó gặm, lại bị con trai ngốc nhà người nhai nát. Cái gì mà xương gó gặm rồi lại còn bị nhai nát? Ông giả trai đang nói tiếng người đây hả? Bách vô cầu lướt nhìn quy bất quy, Đàn đòi suy nghĩ hồi lâu. Giờ như đây thật sự là một cơ hội tốt để lộ mặt. Nếu người này thật sự chết trên tay mình, sau này, khi có người nhắc đến mấy người và yêu bọn họ, sẽ nói ngô miễn Quỳ Bất quý và mấy con yêu quái Bách Vô Cầu. thấy Bách Vô Cầu có hơi dao động, quy Bất quý tiếp tục đổ thêm dầu. Ông giả vây tay gọi đồng thích chấn lại. Người kể lại cho yêu vương bệ hạ nghe về phong Quảng Thái. Kẻ lẻ gã đã giết hơn 500 phương sĩ ra sao? Rồi lại liều mạng trốn thoát Ngay dưới mi mắt của tử phúc như thế nào? Ngài quyền bất quỳ gia tăng số lượng người chết Lên 100 lần Đồng thích trấn dối lòng Theo lời ông giả Thêm mắm dạm muối kể lại Hà Nội đưa thề Nếu thật sự giết được phùng quảng thái này Bạch vô cầu Xe vang danh khắp thiên hạ không bằng Bạch vô cầu nghe xong Lòng đầy hưng phấn gật đầu Nói với quý bất quý. Được rồi. Ông đây cho cha một chút mặt mũi. Chúng ta nói cho rõ nha. Chuyện này là ông đây nẻ mặt cha. Không liên quan gì đến chú của cha cả. Nói chôn là chôn Còn có vương pháp nữa không? Ông giả. Cha đi với ông đây. Không cần chú của cha đi theo. Bây giờ ông đây không muốn nói chuyện với y. Bỏ gì ông giả ta. Cũng phải đi theo người. Quý bất quy cười kha kha. Lấy ra nửa bánh vàng mà Chu Quan Trở vừa trả lại, suy nghĩ một lúc, áo rã lại lấy thêm một túi vàng vụn, số vàng vào tay Bạch Vô Cẩu rồi nói tiếp: "Số vàng này để cho cô nhi quả phụ của phùng Quảng Thái trước khi ra tay. Chúng ta là người tu đạo, không nên liên lụy đến phụ nữ và trẻ em." Nói xong, quay bất quý trước tiên đi đến chỗ ngô miễn. Nói vậy một tiếng là, Minh và Bạch Vô Cẩu sẽ đến huyện bãi giải quyết phùng Quảng Thái. Người này mặc dù là cao thủ hiếm có trong sát lệnh. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể so sánh với một đại tu sĩ và một đại yêu như mình với Bách Vô Cầu. giờ tinh đi khoảng nửa ngày là có thể trở về. Nói chuyện với Ngô Miễn xong, quyên bất quy liên chuẩn bị dẫn Bách Vô Cầu đến huyện Bái. Tể thiên đại thánh tôn vô bệnh được Bách Cương ủy thác, lo lắng cho an nguy của yêu vương tiền niệm. Cùng đi theo đến huyện Bái. Để thấy tôn vô bệnh mặt dây may dạn đi theo mình bánh vô cầu trận trưởng mắt quát người còn không biết xấu hổ mà nói là đến bảo vệ ông đây mới vừa rồi thôi trước khi ông đầy bị chôn sống đã thấy người co giò chạy trước đây việc nhà của các người đừng làm có loại khỉ bọn ta Hoàg Tr 100 năm trước quy bất quý và B vô cầu đều từng đi qua huyện Bái Thế là bọn họ và đồng Thích Trấn công thi truyền độn pháp đi đến đó Tôn vô bệnh thiết trên phép tận hành. Không bao lâu, công chạy đến địa điểm đa hẹn. Sau đó, mấy người vợ yêu đi theo đồng thích Trấn dẫn đường, Để đến trước tòa nhà lớn nhất huyện Bái. Theo những gì đồng thích Trấn đã nói trước đó, Chủ nhân tòa nhà lớn này, Là phú hộ giàu con nhất nhị huyện Bái. Họ Tào, tên Hưng Vượng. Thời trẻ Tào Lão Gia, Từng làm quản sử của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau này tinh lũy đủ vốn và học được cách làm ăn Thì ra ngoài tự lập nghiệp Trải qua vài chục năm mới có được gia nghiệp như hiện nay Mặc dù chút giá trị này trong mắt quy bất quý không đáng là gì Nhưng ở trong địa bàn huyện Bái Ngay cả huyện Lao Gia Khi nhìn thấy Tào Lao Gia Cũng phải khách khí đôi bao phần Tào Hưng Vượng sinh được tổng cộng Ba con trai và hai con gái Bạn năm trước được người giới thiệu Mời một vị tiên sinh tên là Phùng Khoát Đến nhà mở lớp dạy học tả Lao Gia gọi con cháu trong tộc đến Cùng học với con của mình Sau thời tùy đường Vì thế của người đọc sách thánh hiền trong thiên hạ Ngày càng được nâng cao Tàu Hưng vượng Cùng hy vọng con cháu của mình Có thể có được một hai đứa Vào chiều làm quan Nâng cao địa vị gia tộc Y tưởng ban đầu của đồng thích Trấn Là đám người và yêu bọn họ Trực tiếp ẩn thân đi vào Bắt được vùng Quảng Thái Rồi kết liễu ngay tại chỗ Nhưng quý bất quý tự giữ thân phận Cảm thấy đối phó với một tiểu nhân vật như vậy Mà còn phải thậm thụt lén lút Thì quá là không xứng với thân phận Đại tu sĩ của mình Hơn nữa còn có Bạch vô cầu Và tôn vô bệnh hai đại yêu Siêu cấp trợ trận Đối phó với một phương sĩ còn con Mà còn phải đánh lén Nói ra đúng là chỉ để cho người ta cười nhạo Thế là quy bất quý Để đồng thích chấn ở ngoài tiếp ứng Ông giả dân theo hai con yêu quái để nói với người gác cổng rằng họ đều là bạn của Tào Lão Gia từ khi còn làm quản sự ở hiệu buôn Tứ Thủy. Lần này đặc biệt đến thăm lại bạn cũ để Tào hương vượng tự mình ra ngoài tiếp đón. Không lâu sau, trong phù truyền đến một loạt tiếng bước chân ồn ào rồi một giọng nói vang lên. Nói là bạn ta hả? À, các người cô không hỏi bạn họ tên tuổi là gì sao? Người có thời gian đến thăm ta Thì chắc là mấy vị quản sự của thương đội Là người anh em tôn trạch sao có một cây họ tôn Nhưng là tôn tử của người Quy bất quy ngoài cờ bật cười kha khá tiếp tục nói tả lao ra mà cửa nhìn xem là biết ngay thôi Lúc này cổng lớn tao phù mở ra Một người đàn ông khoảng 4-50 tuổi Đợi 4 năm tùy tùng hộ tống bước ra Để thấy ba người kỳ hình dị tướng trước mặt Tào Hưng Vượng trước tiên Rụi mắt vài lần Sau đó đòi mặt quỳ xuống đất nói À tiểu nhân Tào Hưng Vượng Kiệu quản sự hiệu buôn tứ thủy Ở Thái Nguyên Bài kiến quỳ bất quỳ lão tiên trường Ông ra cười khả khả Nói với Tào Lao ra Người biết ông giả ta sao Tào Hưng Vượng cười nói Tiểu nhân nào có cay phúc ấy Lúc tiểu nhân còn làm quản sự Ở hiệu buôn tứ thủy Công tường nhìn thấy bức họa của ngài và ngô miễn tiên trường. Không thể ngờ, không làm quản sự ở tứ thủy nữa, mà lại có may mắn gặp được lão nhân gia ngài. Quản gia, mau bảo nhà bếp chuẩn bị tiệc rượu. Mời Phùng tiên sinh cùng đến tiếp khách. Hết chương thứ 75. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Để được đón nghe xong nha. Sau khi đọc xong phần này, Thì uh, Thành cũng có một cái suy nghĩ. Đó là vợ của Ngô Miễn, Níu Nhi. Chắc chắn không phải là Thiệu Nhất Nhất rồi. Vậy là Thiệu Nhất Nhất thì đúng như là chính chuyện đã nói. Là hậu Duệ của Ngô Miễn, chứ không phải là Níu Nhi đầu thai. Còn suy nghĩ của các bạn điều thế nào? Hãy để lại bình luận ở dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.